hôn an sở căng đan lão Công, tác giả vi dương thực hiện huy Công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 961 em vợ đến cửa đánh tươi bởi anh dễ một chương cảnh ngộ chờ cố niệm say cùng tống thường lâm chết rồi mới bất thình lình trả lời một câu không nhanh không chậm theo giá khu rời đi Ngữ khí của hắn mang theo điểm đáng giá khảo cứu lãnh đảm Lâm ý thiền, cách này trương giáo sư thật là đáng sợ, liền người ta cậu ruột dấm. Không đúng. Lâm ý thiền bỗng nhiên nghĩ đến cố niệm giai thân thế, nàng trợn mắt nhìn về phía hạ bộ tống thường lâm cùng cố niệm giai nằm chung một chỗ thi thể. Bọn họ hay? Dường như không có liên hệ máu mủ. Chuyện này tống thường lâm có biết hay không? Lâm ý tiện trong lòng vô hình lo lắng, lo lắng cố niệm dai đối với Tống Thường Lâm, lúc trước không biết cố niệm dai thân thế thời điểm, liền cảm thấy cố niệm dai đối với Tống Thường Lâm quá đáng ỉ lại. Bây giờ biết thân thế của nàng, nàng lo lắng hơn rồi. Thật ra thì loại này lo lắng là không nên, ở trong lòng cố niệm dai Tống Thường Lâm là cậu ruột, hẳn là sẽ không. Lâm Ý Thiển Nghĩ đã xuất thần trong trò chơi bất động, cố niệm thâm tò mò nhìn nàng, ngươi đang suy nghĩ gì? Nàng liên tục không ngừng thu hồi suy nghĩ, không có gì. Sự chú ý trở về lại trò chơi lên. Lão sư ngươi mới vừa rồi rốt cuộc đang làm gì? Tại sao không tới cứu ta cùng cậu nhỏ ta? Cố niệm sai đối với mới vừa rồi trương cảnh ngộ không tới cứu nàng và Tống Thường Lâm rất tức giận. Một mực trách cứ hắn. Trương cảnh ngộ nửa ngày trở về ba cái chữ đánh giá. Lười biếng, không đếm xỉa tới. Cố niệm dai giận hỏi. Cái đó chim nhỏ trọng yếu như vậy sao? Nàng và cậu nhỏ hai người đầu kinh tế, so với cái đó chim nhỏ có giá trị nhiều hơn được không? Trương cảnh ngộ. Ừ. Lâm ý thiền. Cách này trương cảnh ngộ thật sự so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn xấu bụng. Hơn nữa đầu óc nhỏ cùng cố niệm thâm không kém cạnh rồi. Nàng bỗng nhiên thương tiếc Tống Thường Lâm. Năm người này đoàn thể trò chơi bị hai người làm tình địch nhiều lần bị bán. Ngươi! Cố niệm sai lên cơn tức chết, không chơi rồi. Nàng đem điện thoại di động ném một cái trong trò chơi thật sự bất động. Lâm ý tiện cao mày. Ngươi không chơi chúng ta khẳng định thua, muốn trục uy tín điểm tích lũy. Cố niệm sai! chụp liên chụp chứ. Phía sau một cái thôi, chữ rất hiển nhiên nhíu rất nhiều, bởi vì nàng tính khí bình thường cứ như vậy mấy giây. Nàng trong mắt nhìn lấy trong trò chơi, không có nàng, chương cảnh ngộ như cũ đại sát tứ phương, bọn họ rất nhanh đẩy tới địa phương cao điểm tháp. Nàng nhiều lần muốn đưa tay lấy điện thoại di động tiếp tục chơi, có thể suy nghĩ một chút chính mình mới vừa rồi phát tính khí, nói nói lấy Không có ai mời nàng, chính nàng trở lại chơi một hồi thật mất mặt. Đang suy nghĩ, trương cảnh ngộ bỗng nhiên nói. Bảo bảo ta sai lầm rồi, mau tới đánh. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. Cái này cầm thú là con run trong bụng nàng sao? Nàng vừa nghĩ tới, hắn liền tới nói xin lỗi. Nàng cầm điện thoại di động lên, lạnh rên một tiếng tiếp lấy chơi. Bảo bảo. Lâm Ý Thiển nghe được trương cảnh ngộ đối với cố niệm dai sưng hô, mất đát lâu thiếu nữ tâm bỗng nhiên bộc phát lên. Trời ạ cái này trương giáo sư cũng quá vậy vậy đi. Hơn nữa hắn cái này bảo bảo khẳng định không phải là nay lần đầu tiên kêu bởi vì hắn kêu rất thuận miệng, cố niệm dai nghe xong dường như cũng rất thói quen. Hắn đây là thật ven đi bằng không lấy hắn cái kia trầm vùng nổi liếm tính cách không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy như vậy kêu kinh sợ bánh bao. Một ván trò chơi kết thúc, lâm ý tiền lập tức cho cố niệm dai que chat phát tin tức, trách cứ nàng. Người nói người chơi một cái trò chơi cùng người trương giáo sư phát lửa lớn như vậy làm gì? Nàng không giải thích được một trương giáo sư. Khả năng tại lúc đi học quốc gia thiếu nàng một cái chương giáo sư đi cho nàng một cái cú niệm thâm tới hành hạ nàng toàn bộ thanh xuân. cú niệm sai. Là hắn không đi cứu ta cùng cậu nhỏ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Chương 962. Em vợ đến cửa đánh tơi bởi anh dễ hay. Lâm ý thiện. liền ở trong ga me không có cứu các ngươi, liền về phần nổi giận tức giận. Cố niệm sai. Tốt rồi tốt rồi, ta đã biết sai lầm rồi, đều cùng Trương cảnh ngộ nở nụ cười quên hết thù oán rồi. Nàng cho Lâm ý thiện trở về chơi tin tức, lập tức đi cho Trương cảnh ngộ phát cái đáng thương biểu tình. Cái biểu tình này nàng thường xuyên đối với chương cảnh ngộ phát. Lâm Ý Thiển lại phát tới tin tức. Ngươi lần trước không phải nói cần nói bạn trai sao, cái kia hai cái học trưởng nói dẫn ta nhìn, hiện tại thế nào? Cố niệm sai. Ai, hai người thật giống như đều có bạn gái, thật sự là không may mắn. Sớm biết đi mua những tầng lầu khác cái khác lầu tòa. Lâm Ý Thiển cao mày, vậy không có những người khác chọn rồi sao? Nào có dễ dàng tìm như vậy Cố niệm sai biếu môi hướng trên bàn một nằm úp sấp chán nản nói Muốn tìm đẹp trai, học tập còn tốt hơn, không dễ dàng như vậy tìm Học bá lớn lên đẹp mắt đều cùng học bá nữ sinh nói yêu thương đi rồi Còn lại học bá hoặc là mỗi ngày ngâm đang học bên trong con mọt sách Hoặc là tướng mạo xấu xí Tuy nói hai người kia ở chung một chỗ, tướng mạo không là trọng yếu nhất Có thể không có cách nào nàng liền là ra thích đẹp mắt nha. Học bá lại đẹp trai hơn. Cái này kinh sợ bánh bao nói không phải là trương giáo sư nguyên hình sao. Lâm Ý Thiển suy nghĩ, thử dò xét ngữ khí cho cố niệm dai chỉ điểm, ta xem trương giáo sư không tệ, nếu không ngươi cân nhắc một chút. Nghe vậy, cố niệm dai ngẩng đầu, sợ hãi biểu tình trở về Lâm Ý Thiển, ngươi treo chọc ta sao. Xem xét tên cầm thú kia Nàng tình nguyện cả đời cô đơn Nàng trước đây không lâu Còn đang đồng tình cái kia cầm thú Tương lai lão bà đây Não nàng nước vào rồi Não giúp mới xét xem xét hắn Không sai biệt lắm Lâm ý tiện gật đầu tốt như vậy Lão sư phỏng trừng rất nhiều người Thích quả thực cũng không tới phiên ngươi Cố niệm sai Ý gì Nàng không xứng với tốt như vậy Lão sư thôi Cố niệm dai dùng hai giây phản ứng lại lâm ý thiện mà nói bất mãn lại không phục, nàng ngạo kiều ngửa cằm lên cái gì không tới phiên ta, là ta căn bản sẽ không cân nhắc hắn được không cùng với hắn, phỏng trừng cả đời đều đang làm bài thi chết còn muốn mang một nhóm bài thi đi chôn theo. Nghĩ như vậy, nàng thật sự thật bội phục những thứ kia luôn là ý tưởng nghĩ cách tiếp cận chương cầm thú. Ba ngày hai đầu đưa ăn, đưa tử tay đan khăn quàng, đưa đủ loại án chỉ bày tỏ đồ vật. Bọn họ sợ là không biết cầm thú bộ mặt thật đi, bọn họ học tập kiếp sống là không có gặp phải nghiêm khắc lão sư, không có bị học tập chèn ép qua chứ. Vẫn còn sống quá dễ dàng rồi. Lâm ý tiện nghe xong lời của cố niệm dai, rất không nói gì. Trương giáo sư rốt cuộc cho cái này kinh sợ bánh bao bao nhiêu bài thi để cho nàng như vậy sợ hãi. Nếu là hắn thật sự yêu thích kinh sợ bánh bao, phỏng chừng còn có một đoạn đường rất dài muốn đi kinh sợ bánh bao trước mắt đến xem đối với hắn còn từng chút đầu mối cũng không có. Thật giống như chỉ coi hắn là thành sư trưởng. Nếu như muốn có tiến triển, vẫn là phải nhìn chính trương giáo sư làm gì cảm tình mặc dù yêu cầu thêm dầu vào lửa, nhưng bọn hắn loại tình huống này còn không thích hợp. Nàng hôm nay đối với kinh sợ bánh bao dò xét mấy câu đắt là phá lệ. Kinh sợ bánh bao còn quá ngây thơ, đối với cảm tình còn quá u mê. Lâm ý thiện hiện tại quan tâm nhất không phải là cố niệm dai lúc nào tìm đối tượng. Không phải là nàng đối với trương giáo sư có không có gì hay. Mà là nàng đối với tống thường lâm quá đáng ý lại cùng bảo vệ. Thật ra thì loại này hoài nghi có lẽ là quá phức tạp. Nhưng nàng chính là có cái lo lắng này. Nàng lại thử dò xét hỏi. Vậy ngươi lý tưởng hình trừ dáng rất đẹp trai, học giỏi còn có điều kiện gì sao? Cố niệm sai không chút do dự nói. Còn có chính là ôn nhu săn sóc. Nhất định muốn sủng ta, giống như cậu nhỏ ta đối với ta cũng như thế. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 963. Em vợ đến cửa đánh tươi bởi anh dễ ba. Nàng đem nàng cậu nhỏ làm thành nàng chọn bản trăm năm tiêu chuẩn. Lâm Ý Thiển hấp tấp nói. Nhưng là cõi đời này sẽ không cái thứ hai cậu nhỏ người nam nhân như vậy, khẳng định vẫn là có khác biệt. Ngữ khí của nàng rất nghiêm túc. Nghiêm túc để cho cố niệm Gai ở bên này bỗng nhiên trột dạ. Suy đoán Lâm Ý Thiển có phải hay không là nhìn ra cái gì? Nàng tính thăm dò hỏi. Chị dâu ngươi làm sao đột nhiên quan tâm ta như vậy tìm đối tượng sự tình rồi hả? Lâm Ý Thiển nói. Ngươi điểm tâm sáng gả ra ngoài, ta chính là trong nhà duy nhất nữ chủ nhân nữa à, nếu là cùng anh ngươi ly dị rồi, ta nói không chừng còn có thể độc hưởng nhà này bờ biển biệt thự đây. Chỉ cần lệch hướng tống thường lâm, cố niệm dai cũng rất dễ dàng bị mang tiết tấu. Nàng hừ lạnh, ngươi cách này bụng dạ khó lường nữ nhân. Cái tin tức này phát ra ngoài sau, lâm ý tiền chậm chạp không cho nàng nhắn lại qua đại khái hơn 10 phút. Cố niệm giai nghĩ Lâm Ý Thiển chắc là sẽ không cho nàng trở về. Nàng bay vùn vụt nàng và Lâm Ý Thiển nói chuyện phiếm ghi chép. Lật tới Lâm Ý Thiển một điều cuối cùng tin tức. Nếu là cùng anh ngươi ly dị rồi. Nàng đột nhiên nghĩ đến hôm nay ở trong ga me. Lâm Ý Thiển mang theo cách tiểu ca ca còn khen người ta dáng dấp đẹp trai toàn bộ hành trình đi theo tiểu ca ca phía sau cách mông bảo vệ. Không được. Nàng phải nói cho cố niệm thâm cái đó thế kỷ đại cảnh bã nam một cái, nếu là hắn lại không nhận sai không quay đầu lại nữa, lão bà liền thật sự cùng người chạy rồi. Mặc dù nàng rất thống hận cảnh bã nam, nhưng hận thuộc về hận, rốt cuộc vẫn là anh nàng. Đại cảnh bã nam, ngươi không quay lại nhà cùng vợ ngươi dập đầu nhận sai, ngươi liền muốn bị sanh biết người theo đuổi nàng có thể vòng quanh hải thị đi một vòng, ngươi cái này thế kỷ đại cảnh bã nam. Tin tức phát ra ngoài sau, nàng đem điện thoại di động để một bên cầm bút lên làm bài thi. Làm nửa há bài thi, nàng chuẩn bị lật tới một mặt khác, đột nhiên cảm giác thật giống như là lạ ở chỗ nào, thật giống như thiếu đi một chút gì. Nàng nhíu nhíu mày lại, nhớ tới không có cùng chương cảnh ngộ mở video. Cái tên này tại sao không có phát video đến? Chẳng lẽ nàng lúc nào thiết trí điện thoại gọi đến không nhắc nhở chức năng? Cố niệm dai suy nghĩ một chút lại cầm điện thoại di động lên, mở ra que chat, phát hiện cùng trương cảnh ngộ sau cùng chuyển động cùng nhau hay là đám bọn hắn chơi game trước đây cách video đó. trương cảnh ngộ khoảng thời gian này không có gửi tin nhắn cũng không có phát video qua tới. Chẳng lẽ là tức giận. Nhưng hắn sau đó rõ ràng còn tính khí rất tốt gọi nàng bảo bảo nữa à hẳn không phải là tức giận đoán chừng là có chuyện gì đi rồi. Không có hắn nhìn lấy tốt hơn, nàng có thể tùy tâm sở dục viết, nghĩ viết bao lâu viết bao lâu, viết một hồi chơi một hồi đều được. Suy nghĩ, nàng lại để điện thoại di động xuống tiếp tục làm bài thi. Hải thị. Sáng sớm không trung bay tiểu vũ, nhiệt độ chợt giảm xuống rất nhiều độ, lâm ý thiển từ trong phòng vệ sinh chùm khăn tắm đi ra. Tức giận trở lại mép giường. Mò lên một cái gối dùng sức đập về phía còn đang ngủ cố niệm thâm, cố niệm thâm em gái ngươi. Cách này ba ngày ba đêm, cố niệm thâm là mệt mỏi thật sự, nếu như không phải là lâm ý thiện đập hắn mắng hắn, hắn còn sẽ không tỉnh. Bị thức tỉnh, hắn một chút tính khí cũng không có, tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ hướng nàng cong cong, nguyễn miên ngữ khí, giọng trầm thấp, nha đầu chết tiệt đó tại thành phố ngươi nghĩ nàng có thể đi nhìn một chút, ta để cho tề thiếu đông cho ngươi sắp xếp máy bay. nói xong hắn mí mắt nặng nề, lại nhắm mắt. lâm ý thiển tắn răng mở miệng nhào qua, ép ở trên người hắn, mở miệng dùng sức cắn tổ của hắn. ngạch. cố niệm thân bị đau rên lên một tiếng, nhíu mày một cái, rốt cuộc thì rõ ràng tỉnh rồi. khóe miệng của hắn lại dương lên, hít mắt cười hơi nhìn lấy lâm ý thiển thế nào. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 964. Em vợ đến cửa đánh tơi bời anh dễ bốn. Cố niệm thâm ngươi tên khốn kiếp này. Lâm Ý thiền kéo ra khăn tắm trên người, chỉ trên người thâm thiền không đồng nhất vết tích mắng cố niệm thâm. Mấu chốt là bả vai cùng trên cổ đều có, cái này làm cho nàng một sẽ đi ra làm sao gặp người. Cố niệm thâm cười khẽ một tiếng, ta làm bao lớn sự tình đây, không sợ, ngươi bây giờ là ta danh chính ngôn thuận tiểu tam nhi rồi. Nói lấy hắn tự tay ôm lấy cổ của Lâm Ý Thiển, đem nàng ôm vào lòng, bàn tay tại trên mặt của nàng tìm kiếm. Lâm Ý Thiển giống như là một cái xù lông mèo bị chủ nhân phủ thuận mèo liền như vậy in phận rồi. Bởi vì khí trời chuyển lạnh, dì Chu để cho người cho bọn họ đưa tới áo khoác. Lâm ý thiển vẫn là lấy thân phận của Miêu yêu đi ra ngoài. Tới cửa, một đám phóng viên đưa bọn họ hai vây quanh. Đã ngờ tới sẽ xuất hiện loại cuộc diện này, cố niệm thâm thật sớm liền để Tề thiếu Đông an bài mười mấy cách bảo tiêu qua tới, vì hắn cùng Lâm ý thiển mở đường. Trừ phóng viên còn rất nhiều người đi đường, cửa tiệm rượu chẳng còn giống là cỡ lớn hiện trường phát hiện án. Lâm ý tiện ăn mặc vàng nhạt nửa tay áo áo khoác bên trong mặt chính là màu đen bó sát người áo thun bó sát, hạ thân quần jean, giày cao gót màu đen. Ăn mặc khiêm tốn lại không thiếu thời thượng cảm giác, bị cố niệm thâm rắc, một đường quý đầu đi về phía trước. Đối với các phóng viên mồm năm miệng mời hỏi vấn đề, bọn họ một cái cũng không có cấp cho đáp lại. Lên xe, mười mấy cái bảo tiêu cùng quán rượu bảo an, đem phóng viên ngăn cản, bảo đảm xe bình thường đi lại. Tề Thiếu Đông tới đón, người lái xe là Tề Thiếu Đông, bọn họ trước tiên đem cố niệm thâm đưa cho công ty, sau đó mới nghĩ biện pháp để cho Lâm Ý Thiển thoát thân về nhà trước. Trong cả cái nhà, cũng chỉ có gì chu biết thân phận của Lâm Ý Thiển buổi sáng cố niệm thâm sắc miêu yêu theo trong khách sạn đi ra toàn bộ hành trình bị chuột cả ngày đóng cho bọn hắn sáu cái tin tức toàn ở trên hội sở, hơn nữa còn là đứng top sáu nhất bùng nổ vẫn là mỹ cách cố tổng mang giới âm nhạc tiểu thiên hậu miêu yêu khách sạn truyền miên ba ngày ba đêm lúc rời đi cố tổng ý khí phấn phát thần sắc tốt lâm ý tiền cách này chính thất vị trí gặp nguy hiểm. Trong nhà đám người hầu đều cho là lâm ý thiện là thương tâm quá độ, hai ngày chưa có về nhà đột nhiên trở lại lại đem vị trí mình trong căn phòng một ngày không ra. Đều sợ nàng có thể hay không nghĩ không ra. Dì chu ngươi muốn không mau chân đến xem chúng ta thiếu phu nhân. Quái đáng thương. Một người tuổi còn trẻ nữ song nhân tiến tới trước mặt dì chu châm trước nhắc nhở. Dì Chu không có chút nào lo lắng, cái này ngươi không cần lo lắng, coi như ly gì thiếu phu nhân cũng có thể phân đến rất nhiều trăm triệu tài sản, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ nghĩ không ra tự sát sao? Nghe vậy, người giúp việc không chút do dự lắc đầu, có thể phân rất nhiều trăm triệu tài sản, nàng sợ hãi không có nam nhân sao? Cõi đời này trừ cố tổng đẹp trai nam nhân vẫn là có rất nhiều. Người giúp việc bị lời của dì Chu đã bỏ đi đối với Lâm Ý Thiển lo lắng đi làm việc rồi, dì Chu liếc nhìn chun lớn lên thời gian. Cũng đích xác là nên quát lên ăn một chút gì cái này đều một ngày. Suy nghĩ, lão nhân ra đi phòng bếp cho Lâm Ý Thiển múc chén đã sớm thay nàng nấu tốt cháo đưa lên lầu. Đúc đúc đúc. Ba ngày này tại trong khách sạn thật sự là quá mệt mỏi, thân thể nhọc lòng cũng mệt mỏi, lâm ý tiền theo về nhà liền nằm trên giường đi ngủ. Ngủ không biết tỉnh còn ở trong mơ, nghe được tiếng gõ cửa, nàng có chút phiền. Mơ mơ màng màng mở mắt trong phòng đen như mực, nàng kinh ngạc rõ ràng tỉnh rồi. Chẳng lẽ đã trời tối chứ? Suy nghĩ nàng đưa ra đèn, một nhìn thời giờ, đều bảy giờ. Trời ạ! Nàng lại ngủ suốt một ngày, cố niệm thâm tên khốn kiếp này, một tháng đừng nghĩ trở về phòng tới đi ngủ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Trường 965. Em vợ đến cửa đánh tươi bởi anh dễ năm. Bên ngoài lại truyền tới nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Nàng vén chăn lên xuống giường, chỉnh sửa một chút quần áo trên người, sau đó mới đối bên ngoài đáp: "Đi vào." Bước chân nàng cũng hướng bên ngoài đi. Cửa phòng mở ra, dì Chu bưng một chén cháo, cười híp mắt đối với Lâm Ý Thiện nói: "Tiểu Ý, cháo là ấm áp, vừa vặn uống một húp, mau tới nếm thử một chút." Lâm Ý Thiện liền bữa ăn sáng ăn chút gì, ngủ đến bây giờ đúng là đói. Nàng không có cử tuyệt gì Chu Tráo, thả nơi ấy đi, ta rửa mặt một chút." Nói lấy nàng không có nhìn lại gì Chu rồi, trong phòng vệ sinh rửa mặt một xẻ ra, phát hiện gì Chu vẫn còn đang tại trong căn phòng nàng. Nhìn qua giống như là có chuyện gì phải nói Lâm Ý thiện cao mày, "Gì Chu ngươi làm sao vậy?" "Tiểu Ý." Gì Chu xoa xoa tay, cười kha hả, "Gì Chu còn có chuyện muốn nhờ ngươi một chút." Khó mà mở miệng bộ dáng để cho Lâm Ý Thiển càng hiếu kỳ hơn chuyện gì. Dì chú ngô ngơ sắp xếp ngôn ngữ trong nhà của ta cháu trai là fan của ngươi bây giờ đang ở nước ngoài lên đại học. Hắn cũng tại quầy rượu ta hát vừa học vừa làm, ngươi có thể hay không giúp ta ký cái tên, viết đôi câu khích lệ khích lệ hắn một cái. Lâm Ý Thiển Nàng đã dự đoán đến tương lai thân phận nàng ra ánh sáng trong nhà thất đại cô bát đại di đến xin xăm tên cảnh tượng. Dì chu như vậy chật vật lên tiếng, nàng khẳng định không thể cử tuyệt. Hơn nữa nghe nàng nói cháu hắn tình huống cho một cái khích lệ cũng là chuyện tốt một cọp Vì vậy nàng gật đầu đáp ứng, được. Cảm ơn tiểu y. Dì chu vui vẻ đến bay lên kích động nói. Thân phận của ngươi dì chu nhất định sẽ bảo mật. Ta liền nói là dai dai giúp ta muốn, dai dai là người phen trung thành tia, ta cùng cháu ta từng nói. Lâm Ý Thiển đột nhiên nghĩ, vạn nhất kinh sợ bánh bao biết thân phận của nàng. Sẽ là phản ứng gì? Vậy, nhất định sẽ rất thú vị chứ. Nàng cảm thấy khả năng so với cố niệm thâm biết đến một khắc kia còn muốn thú vị. Suy nghĩ nàng nhiều hứng thú cười một tiếng, rất chờ mong ngày hôm đó đến trời ạ trời ạ không xong rồi lâm ý tiển đang suy nghĩ bỗng nhiên một cách người giúp việc chạy tới cửa hết sức khẩn cấp hướng về phía nàng và dì chu kêu bộ dáng kia nhất định là phát sinh đại sự gì lâm ý tiển cùng dì chu đều đi theo khẩn trương bước chân đồng loạt hướng ngoài cửa đi chuyện gì người giúp việc thở hổn hển nói thiếu gia trở về tới rồi Nhưng là ở cửa bị thiếu em trai phu nhân ngăn cản, hai người đang đánh giá. Nghe vậy, Lâm Ý Thiển lập tức nghĩ đến nguyên nhân gì, nàng nhấc chân chạy nhanh xuống lầu dưới. Giang mặc nhất định là nhìn tin tức, ở cửa ngồi sồm cố niệm thâm. Dựa theo hắn cái kia hổ tính khí, đem cố niệm thâm giết cũng có thể, cố niệm thâm cũng không phải là cái loại này sẽ nhìn thân tình người, đem hắn nhiệt nổi giận, hai người phỏng trừng đều phải bị thương. Lâm Ý Thiển tay viện cầu thang thật nhanh chạy nhanh xuống lầu dưới. Giang mặt thiếu ra có thể ngàn vạn lần chớ đánh rồi, mau buông tay. Còn chưa tới cánh cửa, Lâm Ý Thiển liền nghe được ngô quản gia khuyên can âm thanh. Cái kia bất đắc dĩ lại ngứ khí sốt ruột. Lâm Ý Thiển bước nhanh hơn, lảo đảo một bước, suýt nữa té ngã, nàng chạy tới cửa, nằm ở trên không cửa. Đúng dịp thấy giang mặt một đấm nện ở trên mặt của cố niệm thâm. Cố niệm thâm hai tay nắm quả đấm, lâm ý thiển khẩn trương muốn mở miệng kêu, không muốn, làm nàng không nghĩ tới chính là cố niệm thâm lại nhịn được. Giang mặt căn bản không để ý tới quản gia cùng một bên người giúp việc khuyên, hắn đỏ mắt cả người tản ra sát khí, ta chính là muốn đánh chết tên khốn kiếp này, lại dám có lỗi với chị ta. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 966 Em vợ đến cửa đánh tươi bởi anh dễ sáu Hắn quả đấm lại dơ lên tới cố niệm thâm lần này phản ứng rất bén nhạy Nắm cổ tay hắn, ngăn cản hắn, không dừng tay lại ta hoàn thủ rồi Giang mặt trừng hai mắt cắn răng Không sợ hãi chút nào khiêu khích Cố niệm thâm Ngươi tên khốn kiếp này ngươi đồng thủ Tới Hắn một cái tay nhéo cố niệm thâm cổ áo Dùng sức lay đồng cố niệm thâm Cố niệm thâm nu bàn tay gân xanh đều cổ Lâm ý tiện thở hổn hển Mau mau xông đi qua Giang mặt Một tiếng kêu giang mặt sườn sốt một chút Cố niệm thâm thừa dịp hắn Buông lòng thời khắc đẩy hắn ra hắn lui về phía sau hai bước, sau đó quay đầu nhìn thấy lâm ý thiền, hắn trên mặt lộ ra mừng rỡ lại kích động nụ cười, nhấc chân chạy tiến lên đón lâm ý thiền đến trước mặt nàng một tay đem nàng ôm lấy, chị, ngươi hai ngày nay đi chỗ nào rồi? đại thiếu năm ôm thật chặt tỷ tỷ, Khom người, cầm khoác lên trên bả vai của tỷ tỷ, hít mũi một cái. lâm ý thiền trong lòng nóng lên, hốc mắt có chút chua. Nàng bản năng nâng hai tay lên Muôn ôm Giang mặt Có thể cuối cùng vẫn là ở giữa không chung dừng lại Chúng ta về nhà Giang mặt lại hít mũi một cái Buông lòng Lâm Ý Thiển Rắt tay nàng Tiểu hài tử giận dỗi lôi kéo Lâm Ý Thiển Hướng cửa sân phương hướng đi Cực kỳ giống khi còn bé Lâm Ý Thiển bị người khi dễ Bọn họ làm ồn bất quá Hắn rắt lấy nàng liền đi Nói cái gì không chấp nhặt với những người đó Lâm Ý Tiễn nhìn lấy Giang Mặc, húp mắt nóng một chút, cái đó ngây thơ em trai chỉ là một cách tử cao hơn, còn chưa thành thục đây. Nàng cong môi cười một tiếng. Sững sờ gian, nàng đi theo Giang Mặc đi mấy bước, sau đó dừng lại. Giang Mặc quay đầu tao mày nhìn lấy nàng, tỉ. Lâm Ý Tiễn thản nhiên nói, nhà ta ở chỗ này. Nàng tránh xa tay Giang Mặc. Mới nhớ Nếu như cố niệm thâm thật sự có nữ nhân khác, nàng liền một cái nhà mẹ cũng không có trở về. Giang Mặc tức giận nói. Ta ở bên ngoài cho mướn nhà ở, chết cũng không ở nơi này. Hắn lại cưỡng ép sắt tay lâm ý thiện. Lâm ý thiện không chịu đi, giang Mặc ta không sao. Nhìn lấy bọn họ hai tỷ để tình thâm, không rõ vì sao đám người hầu nhìn lấy đều rất cảm động. Nữ nhân này. Nhà mẹ vẫn là phải có người thời khắc mấu chốt, có người em trai hoặc là huyên trưởng tới bảo vệ chính mình. Cho nên quốc gia đề sướng sinh hai thai vẫn rất có dùng. Giang mặt biết lâm ý tiện thích cố niệm thâm, biết nàng có bao nhiêu thích cố niệm thâm. Hắn cho là nàng không nỡ bỏ cố niệm thâm. Hắn lại đau lòng ôm lấy lâm ý thiện, không sao, tỷ tỷ ta xinh đẹp như hoa, ưu tú người theo đuổi nàng có thể vòng quanh hải thị đi một vòng cố niệm thâm tên khốn kiếp này không xứng với. Tỷ tỷ theo sơ chung liền bắt đầu mua cái kia tấm bảng giày thể thao rồi, tỷ tỷ thích cố niệm thâm tên khốn kiếp này đã nhiều năm như vậy. Khốn kiếp vượt quá giới hạn còn kiêu căng như vậy, tỷ tỷ tâm đắc có bao nhiêu thương yêu. Cố niệm thâm nhiều lần bị chửi cặn bã nam khốn khiếp liền coi như xong còn phải xem lão bà cùng em vợ lâu lâu ôm ập. Hắn sầm mặt lại cũng nhanh muốn không kìm được rồi. Lâm ý thiện đối với hắn nhìn mặt mà nói chuyện cảm giác không còn ngăn lại giang mặt tính khí. Cố niệm thâm liền muốn bộc phát. Nàng vội vàng đẩy ra giang mặt nhìn lấy giang mặt nói. Được rồi ta liền thích hắn. Chị, ngươi làm sao ngu như vậy? giang mặt ánh mắt đỏ rồi. Lâm ý thiện chính đau lòng hơn bên kia gì chu bỗng nhiên kinh ngạc nói. Niệm thâm ngươi thế nào, làm sao để lại như vậy nhiều máu mũi. Lâm ý thiện sững sờ, vội vàng hướng bên kia nhìn. Cố niệm thâm chảy máu mũi, hai cách lỗ mũi máu liền như dòng nước chảy ra ngoài chảy. Lâm ý thiện trợn mắt sững sốt một giây, phản ứng lại vội vàng đối với người giúp việc phân phó nói.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 bọn họ đem Cố Niệm Thâm đỡ lên xe, Ngô quản gia muốn lên lái xe xe, bị Giang Mặc kéo xuống xe rồi, chính hắn nhảy đến trên ghế điều khiển, Cố Niệm Thâm ngồi ở hàng sau tòa. Dọc theo đường đi, Giang Mặc hài tử phụ trách lái xe, ở trước mặt không nói tiếng nào, nghe phía sau Lâm Ý Thiển thỉnh thoảng quan tâm Cố Niệm Thâm, hắn rất khó chịu rất tức giận. Mấu chốt Cố Niệm Thâm còn ủ ở trong ngực Lâm Ý Thiển làm nũng. Con dâu Ta khả năng bị đệ đệ của ngươi đánh cho tàn phế. Ta có thể chết hay không à? Đau đầu quá. Cố niệm thâm hung hăng cùng Lâm Ý Thiển kêu, đủ loại không thoải mái. Lâm Ý Thiển. cái này hí tinh, nếu không phải là nhìn hắn là một cái bệnh nhân, nàng thật muốn đem hắn đạp xuống xe. cái kia bộ kịch nếu là thiếu bạch liên hoa nhân vật, đem hắn kéo qua đi bản sắc diễn xuất. Bởi vì cố niệm thâm cùng lục thần chín, hải thị bệnh viện vừa vặn cách cũng coi là người gần nhất rồi, bọn họ đi hải thị bệnh viện. Cũng thật may bệnh viện cách gần chỉ chút lát sau liền đến rồi, nếu không gian mặt không khống chế được, liền muốn xảy ra chuyện rồi. Bị đánh chảy máu mũi phương diện này lục thần không giỏi, nhưng lục thần thật sớm cho cố niệm thâm sắp xếp đại phu rồi. Bác sĩ chủ nhiệm để cho cố niệm thâm chụp hình quang tuyến. Xây tầm đến phim Đại Phu nhìn một chút Sau đó lắc đầu một cái Hắn cái này lay động đầu Đem trái tim tất cả mọi người đều cho Dung nhắc tới Chẳng lẽ không có phương pháp cứu rồi hả Lâm ý thiện há miệng Khẩn trương tăng tại có chút làm tâm Đại Phu Đại Phu buông xuống phim thâm trầm nói xương cùng bên trong mô mềm cũng không có bị thương Để nhị đi xem xuống nội khoa Nhìn một chút có phải hay không là hỏa khí lớn Mọi người Nói thẳng phim không thành vấn đề Không phải liền xong rồi sao Còn rung đầu cái gì Do chết người Nội khoa lục thần vẫn là biết một chút Hắn trực tiếp hỏi cố niệm thâm Cố tổng gần đây ăn uống Đều thiên hướng về loại nào thức ăn Niệm thâm gần đây ăn Đều là ta tự mình sắp xếp Đều là chút ít niệm thâm cùng Bình thường thích ăn thức ăn Sau đó mỗi ngày một cái con ba ba nấu canh. Phốc. Lục thần nghe xong lời của Di chu trực tiếp không có hình tượng chút nào cười phun. Hắn che miệng cười không thở nổi, cởi mở khoa trương tiếng cười, không có tim không có phổi. Lâm ý tiện nhẫn nhìn thật lâu, vẫn là không có nhìn được, phúc suy nở nụ cười. Cú niệm thâm cắn răng nghiến lợi, mặt đỏ đến cổ, các ngươi còn không mau cút đi đi ra ngoài. Đồ phá hoại giáp ngư thang. Một phòng toàn người đều là người trưởng thành, con ba ba ông hiểu, mọi người đều biết, bầu không khí bỗng nhiên rất luống túng. Dì Chu cùng ngô quản ra hai cái lão nhân gia cảm thấy rất ngượng ngùng, dứt khoát đi ra ngoài trước. Lục thần nước mắt đều bật cười, thật vất và thở phào, hắn tự tay khoác lên trên bả vai của cố niệm thâm, nói. Xem ra cố tổng máu này cùng lửa chỉ có cố phu nhân có thể giải rồi. Nói xong hắn còn ý vì sâu xa liếc nhìn lâm ý thiện. Lâm ý thiện. Thật may, thật may cố niệm thâm cách này ba ngày ba đêm ngủ chính là miêu yêu, giáp ngư thang công hiệu toàn bộ phát huy ở trên người miêu yêu rồi. Nàng có thể coi mình là chuyện người ngoài, nếu không vào lúc này nàng khẳng định cũng rất lưu túng. Đi rồi. Cố niệm thâm đứng dậy dắt tay lâm ý thiện, hầm hầm hướng ngoài cửa đi. Sau lưng lục thần không nhanh không chậm bước chân đưa hắn, vừa đi vừa cười bắt chuyện hắn, cố tổng nhất định phải chú ý hằng lửa. Lửa công tâm nói vậy thì không phải là chảy máu mũi sự tình rồi. Cố niệm thâm khẽ cắn răng, rất giống quay đầu cho hắn một cước. Dì chu cùng ngô quản ra ở ngoài cửa chờ cố niệm thâm cùng lâm ý thiện, nhìn thấy bọn họ đi ra rồi. Dì Chu bước chân vội vàng nhanh đón, niệm thâm canh kia ta không phải là bắt chuyện. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. chương 968. Giáp ngư thang uống nhiều rồi, không ngừng chảy máu hay. Nàng nói uống ít chút, uống ít chút. Làm sao lại không nghe đây Lão nhân ra lời còn không hỏi xong Liền bị cố niệm thâm tức giận ác đức Sau đó trong nhà nếu là xuất hiện cùng con ba ba có liên quan Liền toàn bộ cút đi Dì Chu sợ đến rụt cổ một cái Không dám lên tiếng nữa Nàng nín cười ô một tiếng Lâm ý tiện âm thanh lạnh lạnh nói Thứ nhất cút đi chính là ngươi cùng con của ngươi Cố niệm thâm tức giận ngửa đầu hít sâu một hơi. Nhìn được, nhìn được, vợ của mình. Hắn nắm chặt tay lâm ý thiện, lôi kéo nàng đi, về nhà đang dạy dỗ ngươi. Giang mặt không có cùng bọn họ vào bệnh viện, ở bên cạnh xe chờ bọn hắn. Hắn là muốn chờ lâm ý thiện, mang lâm ý thiện đi. Xem bọn hắn đi ra, cố niệm thâm xài bước, nhìn một cái chính là không có chuyện gì. Bước chân hắn lập tức nganh hướng bọn họ. Đến bên cạnh Lâm Ý Thiền, dắt Lâm Ý Thiền một cái tay khác, "Tỷ chúng ta đi." Cố Niệm Thâm cũng nắm tay Lâm Ý Thiền không thả, Lâm Ý Thiền không đi, Giang Mặc cau mày có chút tức giận, "Ngươi tại sao phải ở chỗ này bị ủy khuất?" Tỷ tỷ đã từng là kêu ngạo như vậy. Lâm Ý Thiền mỉm cười đối với Giang Mặc nói, "Hắn đây không phải là trở về chưa? Sau đó nàng lại ngửa đầu hỏi cố niệm thâm, ngươi sau đó sẽ không phản bội ta rồi đi. Cố niệm thâm không chút do dự gật đầu, ừ. Giang mặt không tin cố niệm thâm, hắn nhìn lấy cố niệm thâm theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng dễu cợt. Sau đó lại nhìn lấy lâm ý thiện nói. Chị, ngươi quên chó không sửa đổi ăn cứt. Hắn hận hận trợn mắt nhìn cố niệm thâm, muốn nhào tới lại làm một trận. Không được rồi rồi. Khốn khiếp phòng trừng muốn nổi đó rồi Lâm ý thiện vội vàng nhìn phản ứng của cố niệm thâm trên mặt cố niệm thâm âm trầm Nhìn ra đang nỗ lực ẩn nhẫn Nàng vội vàng đem giang mặt đẩy về sau Giang mặt ngươi qua đây Ta đã nói với ngươi Nói lấy nàng đẩy ra tay cố niệm thâm kéo lấy giang mặt đi tới xe bên kia Sau đó trách cứ ngữ khí hỏi giang mặt Ngươi thế nào còn chưa trở lại đi học Giang mặt hừ hừ nói Ta vốn là không tính lên, hiện tại ta càng không thể rời đi hải thị rồi, ai biết tên khốn kiếp này còn có thể làm sao khi dễ ngươi, hắn thật coi nhà mẹ ngươi không có ai sao. Hắn nói xong đi cài nhắc cho cố niệm thâm một cái ánh mắt cảnh cáo. Cõi đời này, sợ cũng chỉ có hắn sang mặt cái này một cái nam nhân dám đối với cố niệm thâm như vậy. Lại là đồng thủ lại là mắng. Giang mặt câu kia, thật coi nhà mẹ ngươi không có ai sao, chọc chúng lâm ý thiển nước mắt điểm, lâm ý thiển mũi đau xót, trong mắt mọc lên lệ quang, nàng ánh mắt phức tạp nhìn lấy giang mặt, giang mặt không khóc. Mặc kệ có chuyện gì đều có ta đây, giang mặt đau lòng giúp lâm ý thiển lau nước mắt, lâm ý thiển cong môi cúi đầu xuống chính mình dùng tay xoa xoa. Nàng cảm giác giang mặt chính là cố niệm sai, cố niệm sai chính là giang mặt. Có lẽ đối với cố niệm sai đồng cảm cùng thương tiếc, ít nhiều có một chút giang mặt quan hệ. Bọn họ đều là không thể mình chọn. Nghĩ như vậy trong nội tâm nàng bỗng nhiên thư thái hơn nhiều. Đột nhiên cảm thấy đối với giang mặt cho tới bây giờ cũng chưa từng có tâm tình gì. Đối với giang mặt nàng một mực đều vẫn là coi hắn là em trai, chẳng qua là một mực đăng. Tìm một cái cớ, chờ một cái lý do lần nữa tiếp nhận hắn mà thôi. Không nghĩ tới cho lý do của nàng lại là cố niệm giai ví dụ. Nàng cảm thấy nàng thân phận của Miêu Yêu là không thể đối với Giang Mặc giấu giếm rồi, sau đó nàng khẳng định còn muốn dùng thân phận của Miêu Yêu cùng cố niệm thân chuyển động cùng nhau, Giang Mặc nếu như không rõ lắm, phỏng trừng sẽ giết người. Lâm Ý Thiển luôn châm trước, quyết định nói cho Giang Mặc. Hôn An sở căng đan lão tông tác giả vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương chín cậu cùng cô cô nói yêu thương đi một người nếu hiểu như vậy tỷ tỷ quan tâm tỷ tỷ tại sao không nhìn ra tỷ tỷ và miêu yêu rất giống nàng nhìn sang mặt cau mày trong mắt có một chút điểm nụ cười Sắp không giấu được rồi. Giang mặt đối với Lâm Ý Thiển mà nói cái hiểu cái không, mặc kệ xác định, không thể tin được hắn lý giải ý tứ, tỷ ngươi có ý gì. Thật ra thì hắn hai ngày nay cũng tò mò, ngày đó tại quầy rượu cố niệm thâm vẫn cùng Lâm Ý Thiển chán ngán không được rồi. Lúc này mới qua vài ngày nữa, cố niệm thâm liền di tình biệt luyến rồi hả? Lâm Ý Thiển nói. Vì khi còn bé từng nói tương lai sẽ làm đại minh tinh. Lời này để cho giang mặt cơ bản có thể khẳng định nội tâm hắn suy đoán ý của ngươi là ngươi là miêu yêu. Muốn tá chứng minh một chút không? Lâm ý thiện dùng miêu yêu trước sau như một tới ở trên đài giọng nói hỏi những lời này. Hỏi xong nàng nhíu mày tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy giang mặt. Giang mặt khiếp sợ trợn to hai mắt tỷ ngươi thật sự là. Rất không tưởng tượng nổi tỷ tỷ lại là nắm giữ mấy trăm triệu fan giới âm nhạc tiểu thiên hậu miêu yêu Chuyện này Cách này cách này chuyện này Giang mặt phản ứng ở trong lâm ý thiện dữ liệu Lâm ý thiện nhỏ giọng nhắc nhở hắn chớ nói ra ngoài Ta còn muốn dựa vào cái thân phận này kiếm tiền đây Nét mặt của nàng nghiêm túc tiếp lấy bổ sung nói Càng là không nên để cho lâm thiên vạn biết rồi Giang Nguyệt Hương nàng không có nói, nhưng Giang mặt không ngốc trong lòng rõ ràng. Ăn ăn! Giang mặt gà con mổ thóc gật đầu, hắn còn không có theo Lâm Ý Thiện là miêu yêu. Cái này nổ tung trong tin tức hoàn toàn phản ứng lại, ông trời của ta, cái này làm sao có thể? Lâm Ý Thiện buồn cười nhíu mày, làm sao không thể nào? Ta đã từng, ta đã từng. Giang mặt muốn nói lại thôi, ánh đèn mặc dù tối tăm nhưng vẫn là có thể nhìn ra trên mặt hắn ngây ngô cùng ngượng ngùng. Lâm Ý Thiển tò mò hỏi. Đã từng thế nào? Đã từng còn hướng về phía miêu yêu ảnh chụp di qua? Giang mặt nhỏ giọng lẩm bẩm. Phốc! Lâm Ý Thiển khóe miệng không tiếng đồng co lắp hai cái, sau đó cau mày trách cứ ngữ khí, ngươi mới bay lớn liền biết di rồi. Giang mặt bất mãn trở về nàng Ta đều thành niên hơn một năm Cố niệm thâm vừa tới cạnh cửa xe bên Nghe được giang mặt câu kia Đã từng còn đối với miêu yêu ảnh chụp di qua Sắc mặt hắn đen như đáy nồi Đột nhiên mới phản ứng được một chuyện Mấy năm nay bao nhiêu người muốn xem mặt của Lâm Ý Thiển Bao nhiêu thèm thùng Lâm Ý Thiển Cái kia vóc người hoàn mỹ Cái gì chó má quốc gia vương tử còn tiêu nghĩ tới Giờ, giờ, quơ, quơ, e tờ. Nhất thời cảm giác đỉnh đầu một mảnh xanh biếc, hắn tức giận kéo cửa ra, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Ý Thiển cùng Giang Mặc hỏi: "Hai người các ngươi trò chuyện đủ chưa? Nếu như Lâm Ý Thiển là miêu yêu mà nói, Giang Mặc nhất định là đánh lầm người." Nhưng đối mặt cố niệm thâm hoành, Giang Mặc cũng không chịu nhận túng, hắn cảm thấy coi như người nhà mẹ đẻ, vẫn là phải có khí thế một chút. Vạn nhất đem tới tỷ tỷ bởi vì chuyện khác bị khi dễ đây. Suy nghĩ, hắn đối với cố niệm thâm một chút ái náy cũng không có, ngược lại còn tay chỉ hắn cảnh cáo, cố niệm thâm ta cảnh cáo ngươi, không cho có lỗi với chị ta. Cố niệm thâm nhíu mày, nhích miệng lên một vết dễu cợt cười, ngươi lấy cái gì cảnh cáo ta. Không đợi giang mặt nói cái gì, hắn lại trâm trọc. Ngươi bây giờ chán nản đến liền nhà đều không thể trở về, hội sở công tác người bán hàng kia, ta chuyện một câu nói ngươi liền có thể thất nghiệp, ta. Giang mặt há miệng, khí thế thoáng cách liền không đủ. Cho nên vẫn là muốn kiếm tiền, nam nhân vẫn là phải làm bản thân mạnh lên, nếu không liền tỷ tỷ của mình đều bảo vệ không tốt. Hắn thề, hắn nhất định thật tốt cố gắng. Chương tám cùng nhau. Đi ngủ sớm một chút a các tiểu khả ái, nhớ đến bỏ phiếu nha. Hôn ăn, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 970. Cậu cùng cô cô nói yêu thương hay. Lâm Ý thiện nhìn sang mặt tung xuống bả vai, nàng cau mày cho cố niệm thâm một cái ánh mắt. Được rồi mau về nhà đi Cái này làm tỷ phu cũng không biết cho điểm khích lệ Liện biết đà kích Trở về vẫn là giang mặt lái xe Xuống xe hắn cửa xe cũng không kịp khóa trực tiếp hướng trong phòng chạy Giống như là có mục tiêu đi trước Lâm ý thiện nhìn lấy có chút hiếu kỳ Không biết giang mặt muốn tìm cái gì nàng và cố niệm thâm ở phía sau không nhanh không chậm đi tới, mới vừa tới cửa, giang mặt đi trong phòng vòng vo một vòng tất cả đi ra. ngươi, lâm ý tiện đang muốn hỏi giang mặt tìm cái gì, giang mặt mở miệng cắt đứt lời nói của nàng thanh âm. hải tử đâu? cháu ngoại ta đây. hải tử. Lâm ý thiện phản ứng lại giang mặt hỏi chắc là tiểu ngư đầu của hắn từ phản ứng vẫn là thật mau biết nàng là miêu yêu như thế tiểu ngư nhất định là cháu ngoại của hắn rồi. Ta không biết hai ngày không thấy tiểu ngư rồi. Nói lấy nàng cách này cũng mới nhớ tiểu ngư đây. Nàng hôm nay trở lại đi ngủ thật giống như cả ngày đều không nghe được tiểu tử đồng tính lúc trở về quá mệt mỏi nàng cũng quên mất hỏi. Lâm Ý Thiển nói lấy ánh mắt nhìn về phía dì Chu. Dì Chu nói, tiểu ngư tối ngày hôm qua cho bà nội nàng mang đi ngoài tổ nai nai nhà ăn cơm đến bây giờ không có trở lại đoán chừng là đi nai nai nơi ấy ở rồi. Nói xong nàng nhìn một chút sắc mặt của Lâm Ý Thiển sợ tống thường văn không có cùng với nàng chào hỏi liền đem hài tử mang đi nàng sẽ mất hứng. Vì vậy vừa cười giải thích vốn là muốn cùng ngươi chào hỏi có thể thường văn đánh niệm thâm điện thoại không có mở ra. Lâm Ý Thiển mím môi một cái, không lên tiếng. Bước chân tiếp tục hướng trong phòng đi. Đa đi, đa đi. Lâm Ý Thiển bọn họ vừa tới phòng khách ngồi xuống cánh cửa bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Lâm Tiểu Ngư. Thanh Thúy non nớt. Nhưng vì cái gì chỉ kêu đa đi. Không biết môn mi cũng quay về rồi sao Lâm ý thiển cao mày bất mãn nhìn lấy vào cửa Một bên kêu một bên trực tiếp hướng trước mặt cố niệm thâm chạy lâm tiểu ngư Tầm mắt của tiểu tử bên trong thật giống như căn bản không có nàng theo trước mặt nàng chạy tới ôm cố niệm thâm Tức giận, ghen Lâm ý thiển bất mãn ánh mắt liếc nhìn ôm nhau hai cha con Không phải nói con gái mới là tình địch sao, tại sao đến nàng nơi này thì thay đổi. Con trai làm sao cũng được tình địch. Đà đi nghe nói lỗ mũi của ngươi chảy thật là nhiều máu. Lâm Tiểu Ngư ôm cố niệm thâm một hồi, bỗng nhiên dơ lên tay nhỏ, hai ngón tay thừa dịp cố niệm thâm không bị trực tiếp cắm vào cố niệm thâm trong lỗ mũi. Hắn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đau lòng hỏi, có đau hay không nha? Nhắc tới chảy máu mũi, vốn là để cho cố niệm thâm rất lúc túng rất ảo não rồi, còn bị bỗng nhiên bị sen vào lỗ mũi, hắn mặt đen như đáy nồi, vét bỏ ôm lấy tiểu ngư, vứt xuống một bên chính mình đi chơi. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. rút cuộc là ai? Là ai tiết lộ hắn chảy máu mũi tin tức. Trên bàn có mâm trái cây trong lòng của hắn nổi giận muốn ăn điểm lạnh thuần tay cầm lên một cái quả táo đưa cho Lâm Ý Thiển, giọng ra lệnh cho ta lột vỏ. Lâm Ý Thiển lạnh lùng, cố niệm thâm ngươi phiêu không nhẹ. Hung con trai của nàng còn dám để cho nàng cho hắn gọt trái táo. Nàng cho cố niệm thâm một cái liếc mắt, không có nhận hắn đưa tới trái táo. Tỷ đứa nhỏ này, mới vừa rồi hào hứng muốn tìm cháu ngoại giang mặt. Nhìn chằm chằm Lâm tiểu ngư nhìn một lúc lâu, mới xứng sờ phản ứng lại. Nhìn lấy như thế một cái nhỏ bé, béo ị, hắn có chút không thể tin được. Đó là cháu ngoại của hắn, hắn thật sự làm cậu rồi. Lâm ý thiện nhìn lấy hắn cái kia kích động lại không thể tin bộ dáng buồn cười hỏi. Mới vừa rồi không đòi muốn tìm hắn sao, vào lúc này làm sao không đến ôm một chút.